Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị ở tập 3 của câu chuyện Cạm bẫy ái tình được viết bởi tác giả Hoài Thư. Tiếp tục là những tình huống éo le nhất về tình cảm của Xuân của Ngọc dành cho anh chàng tên là Khánh. Và chắc hẳn là quý vị đang rất tò mò về cuộc tình tay ba này. Tình yêu không ra tình yêu tình bạn không phải là tình bạn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 phòng của Xuân sắp không còn chỗ để chứa quà của Khánh nữa rồi nếu là Ngọc thì cô ấy rất vui khi được nhận quà từ người yêu dù đó chỉ là một món quà chẳng có ý nghĩa gì nhưng mà cô cũng cảm thấy hạnh phúc bởi vì sao bởi vì ở địa vị của cô mỗi lần người khác tặng quà đều rất ái ngại họ nghĩ cô đủ đầy rồi những quà cáp tặng cô nhất định phải xa xỉ và giá trị bởi thế họ ngại trao quà mà thay vào đó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 Nhìn cô bé bần thần chuẩn bị lọ hoa để cắm Ngọc đang định mở lời trước Thì Xuân lên tiếng Chị ơi Một người như anh Khánh Thì em nên tặng gì cho anh ấy nhỏ Thì chị nghĩ Tặng gì cũng được Miễn là của em tặng thì nhất định Cậu ấy rất thích Dạ không Em muốn mua thứ gì đó có giá trị một chút Nhưng mà không nghĩ ra được Đồng hồ dây dép quần áo Anh ấy chẳng thiếu thứ gì cả Em đừng quá đặt nặng vấn đề Thứ em cần cho cậu ấy chính là tình cảm Khánh chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc Là cậu ấy vui rồi Nhưng mà Xuân lại không nghĩ như vậy Thầy Ngọc không giúp được gì cho mình Mà chỉ toàn nói ra những lời xáo rỗng Xuân bỏ bó hoa đang cắm giở Rồi một mạch về phòng Không Em lại không nghĩ như vậy Chị chẳng hiểu được đâu Lần đầu tiên Ngọc thấy Xuân hờn dỗi mình Nên cô hết sức bất ngờ Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi con người Nó có thể khiến một người nhạt nhẽo như Khánh Trở thành một anh chàng của người yêu Và có thể biến một cô bé vui vẻ hồn nhiên Thành một thiếu nữ sầu muốn Giờ nghỉ trưa Ngọc hờ hững đứng dựa lưng vào chiếc xe ô tô màu trắng Phong thái lịch sự vừa cuốn hút Hình ảnh một cô gái xinh đẹp quyến rũ Mặc một chiếc quần trắng ống le cổ điển Kết hợp với áo vét trắng và áo cúc ngực Khiến cho dòng người qua vào Đều phải ngoái nhìn Nam đang khấp khởi Bước ra ngoài sành Vừa đi vừa cởi áo blue Anh còn không dám quay về phòng làm việc để cất áo Chỉ vì sợ nóc nhà của anh Đợi lâu sẽ mắng mỏ Một nữ bác sĩ xinh đẹp cùng Khoa bước theo anh Rộng rèo như đường mạch nha Anh Nam Anh đi ăn trưa cùng bọn em không Bọn em đang định đi ăn lầu Nam không thèm nhìn cô gái kia Lạnh lẽo Các cô cứ ăn đi tôi có hẹn rồi Không cần nói, cô gái kia nhìn mặt cũng thấy rõ sự thất vọng. Một vài cô gái khác lúc này cũng bắt đầu chạy tới nhập hội, lén lén thì thầm sau lưng của Nam. Này, bác sĩ Nam đẹp trai thật, tiếc là anh ấy là hoa có chủ rồi. Cô gái kia không đáp, chỉ lén lén biểu môi, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Nam, bước đến cô gái, nhan sắc lỗng lẫy vượt trội, mùi tiền ngào ngạt từ đầu đến chân, thì mặt mới mất đi sắc hồng và chuyển dần sang sắc bạc. Những người đi cạnh cô gái Tiếp tục bàn tán Đấy, đó là người yêu của bác sĩ Nam đấy Cô ta là người mẫu Hay diễn viên nhỏ Đúng là xứng đôi vừa lứa Trai tải gái sắc Bà cô ấy lại còn giàu chứ Lúc này Nam bước đến sát chỗ Ngọc đứng Ngọc mặt lạnh tanh Khoanh tay nhìn anh tỏ ý giận Anh biết là cô ấy giận dỗi anh Bởi vì cả tuần nay anh chưa gặp Nay mỉm cười sang tay Ôm trầm lấy Ngọc vào lòng Ngay giữa thanh thiên bạch nhật Này, đừng có giận anh mà, anh thật sự rất nhớ em. Anh còn biết nhớ em à? Em tưởng mấy cô bác sĩ xinh đẹp, làm anh bận đến điên cả người. Ai bảo người yêu của anh, quá đẹp, người ta quý mến, không phải là lỗi do anh. Cô lúc này đẩy anh ra, ném chùm chiều khóa vào ngực của Nam, rồi tự mình mở cửa ngồi vào ghế phụ. Nam nhanh chóng chụp lấy và ngồi vào ghế lái. Vì Ngọc cảm thấy nhạt miệng nên hai người đi ăn lầu hải sản. Thầy cô cứ chấm đũa trong bát mãi không ăn Nam liền hỏi Em ăn đi chứ Có chuyện gì khiến em lo à Là chuyện của Xuân anh à Con bé hình như chuyện tình yêu không được như ý Không biết em có sai Khi tác hợp nó và Khánh hay không Cả hai đều là người rất thân với em Nếu một trong hai người xảy ra chuyện Em không biết phải làm sao Em đừng có suy nghĩ nhiều Tình yêu là tự do của hai người Em chỉ là một chút xúc tác bé trong mối quan hệ của họ thôi. Bởi vậy chuyện tốt hay xấu, đâu thể là lỗi của em. Ai cũng nghĩ như em, ấy, thì làm sao người ta dám đi mai mối chứ. Nhưng cho dù cố gắng, Ngọc không thể nào dứt ra được suy nghĩ. Nhớ lại ánh mắt buồn của Xuân, và cả việc Xuân giận cô, lại khiến lòng cô chịu nặng. Hôm nay công việc của Khánh khá bận, anh phải họp với tổ thiết kế đến đêm. Bởi vậy Xuân phải trực tiếp đến công ty để gặp anh. Khánh nhắn cô lên thẳng văn phòng Nhưng cô từ chối Dù sao cũng là nơi anh làm việc Cô rất ngại người khác xì xào về mình Nên hẹn gặp anh ở quán cà phê Bên dưới tòa nhà Đây chính là lần đầu tiên cô đến nơi làm việc của Khánh Không ngờ nơi anh làm việc Lại là một tòa nhà to và đẹp như vậy Những nhân viên văn phòng giờ tan tầm qua lại đông đúc Ai cũng trông rất bận rộn Nhưng Xuân lại thích nét bận rộn đó của họ Sự bận rộn đầy sang trọng chứ không như mấy người làm nông ở dưới quê. Lúc nào mồ hôi cũng nhễ nhại, làm việc ở ngoài trời bất kể trời nắng hay mưa. Ước mơ của Xuân là có thể làm một công việc trong văn phòng, nhàn nhã ngày, 8 tiếng đến 10 tiếng, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Nhưng tiếc rằng mơ ước của cô còn quá xa vời. Để có thể hoàn thành ước mơ, cô nhất định phải kiếm tiền trước. Đang mải mê suy nghĩ thì Khánh gọi, anh tươi cười bước đến chỗ cô. Phòng thái của một giám đốc trẻ như cô vầng hào quang quanh người anh vậy. Em đợi anh có lâu không? Dạ không, em cũng vừa mới đến. Hai người quen biết nhau không lâu, nhưng cũng không phải là chỉ mới ngày một, ngày hai. Thế mà thái độ của Xuân vẫn rè dặt và lịch sự đối với Khánh. Anh tuy cảm nhận được điều đó, nhưng anh không trách cô. Anh nghĩ rằng vì mình chưa đủ chân thành nên Xuân mới có nhiều đề phòng đối với mình như vậy. Đó cũng chính là lý do khiến cho Khánh đầu tư thời gian và tiền bạc dành cho Xuân nhiều hơn bất kể một cô gái nào khác trước đây anh từng quen biết. Xuân đẩy hộp quà nhỏ về phía Khánh, ngập ngừng. Anh Khánh, em suy nghĩ khá nhiều mới có thể chọn được món quà này cho anh. Rất mong anh thích nó. Trong chiếc hộp nhung màu xanh đen, Có một chiếc cải áo được làm thủ công rất tỉ mỉ Nhìn qua cũng biết là hàng đắt tiền Khánh vừa bất ngờ nhưng lại vừa lo lắng Anh gượng cười hỏi Xuân Ơ sao? Sao hôm nay lại tặng quà cho anh? Bởi vì em muốn tặng anh một thứ gì đó Để đáp lại tình cảm của anh Mặc dù chiếc cải áo này rất nhỏ đối với anh Nhưng thật sự nó là tất cả những gì Em có thể cố gắng Mong anh không chê mà dùng nó Khuôn mặt của Khánh tắt dần những vui cười, đôi môi vẽ lên một nét buồn. Xuân lúc này nói tiếp. Thật là ngại quá, anh tặng em nhiều thứ quý giá như vậy. Thế mà em chỉ có thể tặng cho anh một chiếc cài áo. Không không, em đừng nghĩ vậy, anh rất thích nó. Vừa nói Khánh vừa tỏ ra hào hứng, lấy chiếc cài hình mũi tàu gắn lên áo của mình. Xuân nhờ vậy mà nhẹ nhõm phần nào, cô mỉm cười nói tiếp. Anh thích như vậy là được rồi. Anh còn bận họp đúng không? Anh mau về công ty đi. Đừng để mọi người chờ. Em cũng về đây. Vừa nói Xuân vừa nhanh chóng lấy túi sách và áo khoác đến quầy tính tiền nước. Khánh Vì đang mải suy tính gì đó mà nửa phút sau mới đuổi kịp Xuân ở quầy thu ngân. Để anh trả cho. Chỉ là một ly nước thôi. Ai trả cũng được mà. Xuân quay sang vừa nói vừa mỉm cười thật tươi. Xuân không có xe máy Nên cô phải đi taxi đến. Xuân đang định vẫy taxi, thì Khánh cản lại. Để anh đưa em về. Nhưng anh còn phải lên họp mà. Họp trễ một chút không sao. Anh không muốn để em về nhà một mình. Xuân rất muốn từ chối, nhưng mà nhìn nét mặt nghiêm khắc của Khánh, lại không dám phản đối, đành ngoan ngoãn theo anh đi thăng máy xuống hầm đi xe. Xe của Khánh êm ru lướt qua những con phố sầm uất Xuân Thành thơi ngồi dựa vào cửa sổ ngắm nhìn những tòa nhà sáng lấp lánh cao chọc trời Khánh một tay lái xe một tay vẫn nắm chặt Xuân không muốn rời Khánh bất ngờ lên tiếng Xuân này anh xin lỗi tại sao ạ anh biết trước việc tặng quà khiến em căng thẳng và suy nghĩ nhiều thì anh không làm thế này với em anh cứ nghĩ đơn giản rằng con gái ai cũng thích quà Không ngờ nó lại làm em không được thoải mái. Lời thổ lộ chân tình của Khánh khiến cho Xuân rất bất ngờ. Thật ra đó là điều mà Xuân muốn nói với anh. Nhưng mà cô sợ nói ra khiến cho anh buồn nên mới im lặng. Dùng cả tháng lương để mua cho anh một món quà thật may là anh hiểu cho cô. Bởi vì cô sợ nếu chuyện này còn kéo dài thì cô không tiết kiệm được đồng nào nữa mất. Khánh nhìn qua Xuân xiết chặt bàn tay của cô Anh xin lỗi, anh đúng là chẳng tinh tế chút nào. Anh rất hoàn hảo rồi. Nắng sớm soi nghiêng qua khung cửa sổ, phòng tập vang lên khúc nhạc không lời nhẹ nhàng êm ái. Dạo này nhờ sinh hoạt đúng giờ nên đồng hồ sinh học của Ngọc lại bắt đầu trở về trạng thái ban đầu. Cô đang tập yoga thì Xuân bước vào tìm cô. Chị Ngọc, em có thể mượn chiếc váy dạ hội của chị được không? Ừ, tất nhiên là được rồi, nhưng mà định đi đâu à? Dạ, tối ngày hôm nay Em có hẹn với anh Khánh Quần áo của Ngọc nhiều vô kể Để xuân mượn cũng chẳng thành vấn đề Nhưng bởi vì chưa bao giờ Thấy cô bé hỏi mượn đồ Nên Ngọc hơi thắc mắc Là một cuộc hẹn quan trọng sao Dạ, không quan trọng lắm Nhưng nó là một bữa tiệc trang trọng Nên em muốn mình chỉn chu một chút Chị Ngọc ơi, chị tư vấn cho em có được không Được chứ, đợi chị tập xong Chị đưa em đi lựa đồ nhé Ngoài tủ đồ trong phòng ngủ để chứa những bộ mà Ngọc thích ra Thì cô còn có một phòng trang phục riêng Gồm rất nhiều tủ quần áo khác nhau Quần áo, trang sức, phụ kiện, giày dép, nhiều vô kể Ngọc đi lượn một vòng nhìn ngắm qua những bộ đồ dự tiệc lấp lánh kim xa Cô lấy và ướm thử một chiếc lên người của Xuân Xuân lúc này đang choáng ngợp với gia tài thời trang của chị đẹp Ngọc tranh thủ hỏi thêm thông tin về bữa tiệc Là bữa tiệc gì thì Hà Xuân? Để chị chọn trang phục cho phù hợp. Dạ, anh Khánh nói rằng đây là một sự kiện của tập đoàn nào đó. Vì vậy anh muốn dẫn em đi cùng. Ngày đến đây khuôn mặt của Ngọc liền đổi sắc. nét cười trên môi của cô không còn được tự nhiên như trước. Từ ngày quen Khánh đến nay cô chưa từng cùng anh xuất hiện công khai ở bất cứ một sự kiện nào liên quan đến công việc hay đối tác của anh. Khánh... Khá là kỵ, việc bạn gái hay người yêu làm ảnh hưởng đến công việc riêng của mình. Anh ấy nói rằng chuyện lớn mà có phụ nữ đi cùng rất dễ dây phiền phức, nên không bao giờ anh đưa họ đến các bữa tiệc quan trọng. Thế nhưng hôm nay, Khánh lại dẫn Xuân đi. Đây chẳng phải là chuyện động trời hay sao? Xuân vỗ nhẹ vào tay của Ngọc khi thấy cô cứ đứng bần thần quá lâu. Ngọc trở về thực tại, lòng cô cảm giác dâm gian khó chịu. Cô lấy một chiếc đầm thiết kế màu xanh lá bằng vài sa tanh thiết kế đơn giản thôi nhưng đường khoét lưng hở bạo ướm vào cho Xuân Dạ em trắng như thế này mặc màu xanh này rất nổi bật nhưng mà nó hờ lưng chị ơi em muốn mặc bình thường kín đáo và không cần quá nổi bật em không làm mất mặt anh Khánh là được rồi Thấy Xuân quan tâm Khánh như vậy Ngọc cười nhẹ nhưng mà trong lòng của cô Lại châm trích khó chịu. Chưa gì, em lại nghĩ cho cậu ta đến như vậy rồi sao? Làm quen với Khánh cũng lâu rồi. Em thấy cậu ấy là người như thế nào? Nhắc nhở đến Khánh nhiều, khiến cho Xuân tự động nở một nụ cười. Xuân cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn trước. Gần đây cảm xúc khi nói chuyện với Khánh không còn khiến cho cô áp lực. Anh ấy vẫn như thế, dèo miệng và hay chọc em cười. Ban đầu em sợ anh ấy chỉ trêu đùa em cho vui. Nhưng sau em thấy tính cách anh ấy phóng khoáng, vui vẻ. Nhưng mà thật sự không phải là người vô tình, vô nghĩa đâu chị. Anh ấy tỉ mỉ và tinh tế lắm. Ừ. Ngọc lúc này đang lựa châm cài áo cho Xuân, chẳng hiểu sao tự mình đâm kim vào tay. Xuân vội vàng chạy đến, nắm lấy tay của Ngọc và xem xét. Chị không sao chứ ạ? Nhưng chẳng hiểu sao, Ngọc lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô giật tay ra, không muốn Xuân động vào. Chị không sao đâu, em đừng quan tâm, quần áo phụ kiện ở đây, em có thể lấy tùy ý. Ngọc đặt chiếc cải áo hình cảnh hoa xương bồ vào tay của Xuân, rồi lạnh nhạt rời khỏi phòng. Xuân ngơ ngác nhìn theo, đang yên đang lành đột nhiên, Ngọc lại nổi giận, khiến cho cô vô cùng bối rối. Buổi tối đến rất nhanh, và Ngọc thì cả ngày nay vẫn giận Xuân vô cứ, mà chẳng hề có một lý do, khiến cho Xuân đi dự tiệc, không mấy vui vẻ. Xuân bước ra cổng với một chiếc đầm sa tanh màu nâu nhạt, có cúc ngực và phần tay áo cách điệu vô cùng tinh tế. Xuân bối tóc cao nên trông cô trưởng thành hơn, nhìn sang trọng nhưng vẫn giữ được nét nhu mì vốn có. Khánh thì chưa bao giờ hết mê mẩn nhan sắc của cô. Dù cho cô có ăn mặc bình thường hay là trang phục lộng lẫy thì trong mắt của anh, cô luôn là mỹ nhân xinh đẹp nhất. Bữa tiệc được tổ chức ở một tòa nhà xa xỉ bậc nhất thành phố. Những người đến đây đều là các ông, các bà, có tiếng tâm trong giới kinh doanh. Xuân lần đầu tiên được đến một nơi sang trọng như vậy, nên khiến cho cô hơi ngợp. Cô hồi hộp đến mức không dám thở mạnh, bản thân của cô quá thấp kém so với những người có mặt ở đây. Nếu như trong số họ hỏi về xuất thân của cô, thì cô biết phải làm sao. Khánh thấy Xuân càng thẳng nên nắm rất chặt lấy tay cô trước khi bước vào bữa tiệc. Anh nói nhỏ bên tai của cô. Em đừng lo, có anh ở bên cạnh em rồi. Xuân an tâm bước theo Khánh. Anh đúng là một chàng trai có mối quan hệ rộng rãi. Hầu như vị khách nào, anh cũng quen biết. Không chỉ thế, cả khách nước ngoài anh cũng giao tiếp bằng tiếng Anh rất trôi chảy. Xuân đứng bên cạnh, nhìn anh với đôi mắt khâm phục. Được đi cạnh một chàng trai tài giỏi như Khánh, cô trở thành người con gái được ngưỡng mộ nhất bữa tiệc. Một cô gái hình như đã quen với Khánh từ trước. Nhìn thấy Xuân, bắt đầu thăm dò. "Cha cha, chắc cô gái này kiếp trước là tướng quân cứu nước rồi. Anh Khánh nổi tiếng tín kẻ trong chuyện yêu đương mà hôm nay lại công khai dẫn bạn gái đi cùng, chắc hẳn anh phải rất thích cô ấy." "Không, là tôi may mắn được gặp cô ấy mới phải." Khánh vui vẻ đáp, mắt còn đánh qua nhìn Xuân rất tình. Thấy ảnh cường chiều Xuân như vậy, nét mặt người con gái kia hơi tối. Nụ cười có vẻ già tạo. À, thật như vậy sao? Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn biết nhiều hơn về cô ấy. Được thôi cô Trâm, chắc chắn chúng ta còn gặp nhau nhiều. Dự án mở rộng thị trường của cô bên Úc sắp khánh thành chưa nhỉ? Lúc nào khánh thành, nhất định phải mời tôi. Tôi và cô ấy sang tận nơi để chúc mừng cho cô. Mọi người trong bữa tiệc, ai cũng cười nói ruông giả. Duy chỉ co xuân là chẳng thể nói được một lời. Không phải cô không muốn nói chuyện mà cô chẳng biết nói gì với họ. Những câu chuyện của họ là hợp đồng trăm tỷ, là biệt thự và căn hộ ở tít ở đâu xa xôi. Còn câu chuyện của cô chỉ có thể nêm muối hay nước mắm cho món cá kho, xà phòng nào giặt thơm lâu và tốt cho máy giặt. Mùa này thì ở dưới quê, bắt đầu thu hoạch cái gì? Chỉ cần nói vài, ba cái cơ bản là nhìn thấy thế giới của cô và họ. Chẳng ăn nhập gì với nhau Cô quá ngột ngạt Lợi dụng lúc Khánh đang mải buôn chuyện Với mấy ông khách nước ngoài Xuân liền đi ra ngoài phía hành lang Hít một chút khí trời Ở đây là tầng thứ 15 Buổi đêm có thể nhìn toàn cảnh thành phố sầm uất Sáng đèn lung linh Gió trên tầng 15 khá lớn Nên họ thiết kế một mặt kính trong suốt để càn lại Nhưng mà Xuân cứ cảm thấy Cây lạnh ở đâu đó tràn về Khiến cho cô thu vai lại Đưa hai tay xoa nhẹ Cô chạm tay vào chiếc áo Khiến Xuân nhớ đến chuyện lúc sáng của Ngọc Nên trong lòng lại lấn cấn khó chịu Cô không nghĩ Ngọc có tình cảm với Khánh Nhưng lại chẳng có lý do nào Hợp lý hơn để giải thích Những chuyện cư xử kỳ lạ của Ngọc Mỗi lần nghe Xuân nói chuyện liên quan đến Khánh Nếu như Ngọc thích Khánh Vậy thì cô phải làm sao đây Khánh và Ngọc chơi với nhau lâu như vậy Chẳng phải cô đang trở thành kẻ thứ ba Trên chân vào hay sao? Đang dối bời với cả đống câu hỏi Thì Khánh xuất hiện Sao em lại ở đây? Ừ, em cảm thấy hơi ngột ngạt Nên ra ngoài hóng gió một chút Bất ngờ Khánh ôm chặt lấy cô Mặt của cô áp vào khuôn ngực vạm vỡ của anh Khiến nhịp tim đột ngột tăng cao Khánh thở ra một làn hơi Nhuống đầy hơi men Hôm nay anh hào hứng khác thường Nên uống hơi nhiều một chút Vì vậy lúc này tâm trạng cực kỳ kích động. Anh rất thích em, em có biết không? Xuân không đáp, cô hồi hộp đứng thu trọn cơ thể của mình trong vòng tay của Khánh. Chưa có cô gái nào khiến anh cảm thấy nhớ nhung thật nhiều như em. Chưa có người nào khiến anh muốn khoe với cả thế giới như em cả. Xuân à, anh yêu em. Nhưng thật là đau khổ. Trái tim của Xuân không hề rung động. Cô nhìn sự cuồng si trong mắt của anh, nhớ đến thân phận của mình, nhớ đến cả vẻ buồn bã kỳ lạ của Ngọc. Khánh nâng cầm của Xuân lên và định hôn cô, nhưng cô nhanh chóng tránh mặt. Lại còn tuyệt tình đầy mạnh anh, ra khỏi cơ thể. Mặt của Khánh trở nên khó coi. Anh cười mà giống như đang khóc. Em làm sao thế? Em không thích anh sao? Dạ. Không phải, xin lỗi do em, tại vì lúc nào em cũng như vậy. Từ ngày quen anh đến bây giờ, lúc nào em cũng tỏ ra xa cách với anh. Chúng ta quen nhau gần 2 tháng rồi. Em lúc nào nói chuyện với anh cũng vô cùng khách giáo. Em có thể nói rõ là thích hoặc là không thích anh cơ mà. Tại sao em phải cứ xử gượng gạo, giống như thế anh ép buộc em như vậy chứ? Anh Khánh, em... em không có... Có hay không là em biết Nếu em cảm thấy chuyện tình cảm của chúng ta gượng ép em đến như vậy Em có thể nói lời chia tay với anh Khánh lúc này thực sự nổi giận Có lẽ vì say Nên cảm xúc dồn nén bao lâu của anh Bây giờ mới được bộc phát Khánh bỏ thẳng vào trong Để lại Xuân với tâm trạng vô cùng rối rắm Mọi chuyện vốn rất bình thường Chẳng hiểu sao Xuân lại khiến cho mọi thứ Trở nên mất kiểm soát như vậy Xuân có thích Khánh Nhưng lại bị quá nhiều tác động bên ngoài chi phối Khiến cô chưa thể sẵn sàng Mở lòng được với anh Sau khi lấy lại bình tĩnh Xuân quyết định quay lại bữa tiệc Để giải thích cho Khánh hiểu Bên trong bữa tiệc đã tắt đèn Họ tập trung ánh sáng về phía sân khấu Để bắt đầu tiết mục chính Của bữa tiệc quá đông người lại còn tối Nên Xuân thật sự khó để tìm được Khánh Bị người mình yêu từ chối nụ hôn Chắc là anh giận lắm Nhưng có lẽ anh nghĩ cô chê anh. Có lẽ anh nghĩ cô không tin tưởng anh. Nhưng thật sự là bởi vì cô chưa sẵn sàng. Khi Xuân đang lượn khắp sành tiệc để tìm người trong vô vọng, thì bất ngờ cô thấy bóng lưng ai đó, rất giống Khánh, đang đứng bên ngoài hành lang. Nhưng anh ta không ở một mình, mà ở cùng với một người phụ nữ nào đó. Trái tim của Xuân xe lạnh. Cô chậm chậm bước đến và thầm cầu mong Đó không phải là Khánh. Xuân rút điện thoại giao gọi để xác nhận. Chuông vừa đổ, người đàn ông ngoài hành lang cũng đồng thời cầm điện thoại ra xem. Nhưng anh ta không nghe máy. vào cuộc gọi đi cho Khánh cũng hiển thị máy bận. Xuân thật sự không hiểu nổi. Khánh đang muốn tỏ thái độ gì với cô. Không yêu được cô, anh ấy liền đi nói chuyện thân mật với một người con gái khác. Hóa ra cô chỉ là thứ đồ dự phòng của anh mà thôi. Cô tức giận rời khỏi bữa tiệc, bước vào thang máy với gương mặt đầm đỉa nước mắt. Ở một quầy riệu, Ngọc lại đang say mèn. Một tay cầm ly riệu mạnh đã gần cạn đáy, đầu cô cục xuống, trông vô cùng chán trường. Cô lấy điện thoại gọi cho Khánh, nhưng anh khóa máy. Cô cười, nghĩ đến việc lúc này Anh và Xuân đang tay trong tay dìu nhau trong điệu nhạc. Đầu óc của cô ngập tràn hình ảnh Xuân đang cười rất mãn nguyện Hai người họ rất đẹp đôi. Cô thấy Khánh ôm chặt Xuân trong tay, rồi họ trao nhau, nụ hôn nồng cháy. Ngọc tức điên lên, xiết lấy chiếc ly rồi đập mạnh nó xuống mặt bàn, khiến cho nó vỡ tàn. Người phục vụ quầy rượu mặt tái xanh khi nhìn thấy bàn tay lõa máu của Ngọc. Anh ta hốt hoàng chạy đến bên cạnh hỏi han Bình tĩnh đi chị ơi! Em gọi người đưa chị về. Tôi không cần. Tôi không cần ai hết. Ngọc lúc này hét lớn. Sợ cô lại tự làm mình bị thương. Anh nhân viên vội vàng giữ bàn tay đang chảy máu của Ngọc. Rồi gọi nhân viên khác đưa gạc cầm máu tới. Ngọc lúc này mới nhìn thấy máu trên tay mình. liền khiếp đảm mà ngất đi. Xuân đang ngồi bó gối ngoài bậc thềm nhà. Nhìn ra khoảng sân cỏ từng tổ chức tiệc sinh nhật cho Ngọc. Cô gối đầu lên tay, nhớ lại quang cảnh vui vẻ hôm ấy. Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp Khánh. Thật ra cô có ấn tượng rất tốt với anh. Anh chính là kiểu mẫu người đàn ông mà khiến cho cô bị thu hút. Có gương mặt vui vẻ, thân thiện, ăn nói lịch sự. Nhưng cô thấy anh thân với chị Ngọc nên không dám quá phận. Chút rung động ban đầu cứ như vậy bị dập tắt. Nhưng sau đó chị Ngọc lại ra sức nói tốt về Khánh với cô, có ý muốn vun vén cho cả hai người. Vì thế mà cô mới mạnh dạn mở lòng với anh. Nhưng lúc này, Xuân rất nghi ngờ cảm nhận của mình. Có phải cô đang hiểu nhầm ý muốn của chị Ngọc rồi chăng? Xuân không nhịn được nữa mà rơi nước mắt, cô úp mặt xuống cánh tay, những giọt nước mắt thấm hết vào ống áo. Cô nhớ đến cảnh Khánh hững hờ tắt điện thoại của cô. Để nói chuyện với người con gái khác Lại khiến cho cô đau lòng Nhưng giận anh chưa xong Lại cảm thấy giận chính bản thân mình Rõ ràng cô từ chối anh Và đẩy anh ra xa Cố tình coi anh là kẻ dưng Bây giờ lại ngồi đây trách anh Không yêu thương mình Cô tự hỏi Có phải mình đang quá ích kỷ hay không Mình yêu người chẳng được một nửa Lại muốn người chung thủy Cả trái tim Khánh đã rất yêu cô chiều chuộng cô anh chưa từng làm cô giận lúc nào cũng nhẹ nhàng lịch thiệp hai người trước nay thân mật nhất chỉ có những cái ôm và những cái nắm tay một người đàn ông tốt với cô như vậy nhưng tại sao lòng của cô lại cảm thấy chưa vừa ý có lẽ vì quá dễ dàng có được tình yêu này nên cô đã nuông chiều bản thân mình quá và trở nên khắt khe với Khánh Xuân ngầng mặt lên đưa tay gạt đi nước mắt Và lấy lại tinh thần Cô sẽ chấp nhận tha thứ cho việc làm của Khánh đêm nay Nếu như anh gọi điện và xin lỗi cô Chỉ cần anh xin lỗi cô thôi Cô không để bụng Và nguyện dốc hết trái tim hèn mọn này Để yêu anh Xuân đang định bước vào trong nhà Thì có tiếng mở cổng Nam bước vào cùng với Ngọc Đang đi liêu siêu Chị Ngọc Chị làm sao thế này Ngọc nghe thấy tiếng của Xuân Liền ngầng đầu lên nhìn, ánh mắt cô nhìn Xuân đầy chán ghét, Vũ phàng đẩy Xuân sang một bên, khiến cho Xuân rất sốc. Ngọc liêu siêu tự mình bước đến. Tôi không cần cô lo cho tôi. Nam thấy tình hình của Xuân không ổn, Liền vội vàng trấn an. Ngọc không sao đâu em, cô ấy làm loạn ở quán rượu nên anh phải đến đưa về. Mau đi pha cho cô ấy cốc nước chanh mật ong để giải rượu nhé. Nói xong anh ta đưa Ngọc lên phòng nghỉ Để lại Xuân đang còn chết chân Với thái độ kỳ lạ của chị đẹp Trong lòng của cô đang còn rất nhiều thắc mắc Và cảm thấy có lỗi Với mối quan hệ không rõ ràng của Khánh và Ngọc Bây giờ lại thấy Ngọc đối xử kỳ lạ với cô Trong lòng của cô lại càng hổ nghi hơn nữa Ngọc được Nam Diều lên phòng Và ngoan ngoãn ngủ yên Anh đang định chờ ra Thì nhìn thấy Xuân mắt đỏ hoe Cầm ly nước chanh, đứng khự nữ ngay cánh cửa. Anh thở dài bước đến. Cô ấy ngủ rồi, em cứ để ly nước đầu giường. Khi nào Ngọc khát, cô ấy sẽ uống. Nhưng vết thương trên tay của chị Ngọc... Xuân mặc dù lăn tăn về chuyện tình cảm, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Ngọc nhiều hơn. Nam thở dài, nhìn Ngọc đang ngủ say. Anh không biết cô ấy có chuyện gì, lại bỏ ra ngoài uống rượu. Có lẽ do anh quá bận, khiến cô ấy có cảm giác bị bỏ rơi. Anh đúng là người bạn trai tồi tệ. Nhưng trong đầu của Xuân, lại không nghĩ như vậy. Cô nghĩ rằng người khiến Ngọc buồn chính là mình, chỉ tại cô không đủ tinh tế, nên mới khiến Ngọc đau khổ dằn vặt trong tâm mình như vậy. Nằm rất may không có phép thuật, đọc được suy nghĩ của người khác, nên vẫn tự mình trách mình. Trước khi đi, anh còn cẩn thận, dặm dò Xuân. Viết thương trên tay Ngọc không sâu lắm, nhưng không được hoạt động nhiều, không được chạm nước. Sáng ngày mai em nhớ giúp cô ấy, thay gạc mới nhé. Nam đi rồi, để lại một mình Xuân bên cạnh Ngọc, nhìn thấy bàn tay bị thương của Ngọc mà trái tim của Xuân không ngừng đau nhói. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nâng bàn tay của Ngọc lên và lặng lẽ bật khóc. Tại sao lại khóc? Ngọc lúc này còn giận lắm. Thu tay của mình lại, rồi gượng gắn, ngồi dậy, nói với cô. Em đi ra ngoài đi. Tôi đâu có chết đâu. Tại sao em ngồi đây và khóc chứ? Chị Ngọc. Xuân nghẹn ngào. Nhìn về mặt lạnh lùng đầy dẫn dữ của Ngọc, thì Xuân chắc chắn 100% cô ấy giận mình về chuyện của Khánh. Bởi vậy Xuân lại càng khóc lớn hơn. Chị Ngọc. Em xin lỗi chị. Thấy Xuân xin lỗi ngang ngược, Ngọc lại càng khó chịu. Cô bé này lúc nào chỉ biết xin lỗi xin lỗi, khiến cho Ngọc trở thành người xấu. Cô tức giận dùng hai tay, đẩy Xuân ra khỏi giường của mình. Em đi ra ngoài đi, chị không muốn nói chuyện về. Xuân bị số ngã khỏi giường, nhưng tay của Ngọc vì dùng lực quá mạnh mà vết thương bị nứt ra, làm cho cô đau đớn, phải ôm lấy tay của mình. Nhìn thấy Ngọc đau như vậy, Xuân lại quên hết tất cả, lao đến bên cạnh Ngọc. Chị có sao không? Em xin chị, chị đừng nổi giận với em, là em sai rồi, chị đừng giận em mà. Trong lòng của Ngọc ngồn ngang trăm mối, cô nhìn thấy Xuân vì mình như vậy, lại cảm thấy bản thân mình quá ích kỷ và ngu ngốc. Ngọc dơm dơm nước mắt, đưa tay lên lau nước mắt cho Xuân. Em làm cái gì sai đâu. Là tại chị giận hờn vô cớ Tại sao em không trách chị Mà còn nhận lỗi chứ Em gái của chị sao ngốc như vậy Em xin lỗi Bởi vì em không hiểu tâm trạng của chị Em chia tay anh Khánh rồi Em không yêu anh ấy nữa Chị đừng giận em Có được không Tại sao Em có mắt như mù Tại sao lại đi yêu người mà chị thương chứ Em đúng là một đứa không có não mà Khoản Em vừa nói cái gì hả Xuân? Bọn em chia tay rồi Bởi vậy chị đừng buồn nhá Chị đừng giận em nhé Có được không? Nhìn dáng vẻ đau đớn khổ sở của Xuân Khiến cho Ngọc vô cùng ái náy Cô nghĩ rằng Xuân đã bằng cách nào đó Mà biết được cô từng là người yêu của Khánh Nhưng phản ứng của Xuân lúc này Lại đi ngược hoàn toàn với những gì mà cô tưởng tượng Đáng lẽ ra Xuân phải giận cô Bởi vì cô giấu giếm sự thật Đã thế Lại còn tác hợp cô cho Khánh Ngọc chưa hiểu được vấn đề Thì Xuân lại nói tiếp Chị với anh Khánh quen nhau lâu như vậy Nhất định chị có tình cảm với anh ấy Vậy mà bây giờ em lại chen ngang Em thật sự là một cô bé mặt dày Em xin lỗi Nào đừng khóc Em à đừng khóc nữa Tất cả chỉ là hiểu nhầm đúng không chị Ừ, là hiểu nhầm thôi. Chị không giận em đâu. vòng tay của Ngọc ôm xiết lấy Xuân, cảm giác được an ủi rất nhiều khi Xuân lại để tâm nhiều đến cảm xúc của cô như vậy. Ngọc đưa tay vút Xuân, rồi nói tiếp. Chị xin lỗi. Chắc là chị ghen tị với em, bởi vì em được quan tâm và chăm sóc chu đáo. Còn chị thì đi tìm mãi, tìm mòi mòn, một người yêu mình chân thành. Thế nhưng chị lại không có được. Chị ghen tị với hạnh phúc của em, nên chị chỉ giận em một chút thôi. Ngọc nghe như vậy đẩy vai của Xuân ra, nhìn Xuân với ánh mắt chiều mến. Chị thật là đáng xấu hổ, lại đi ghen tị vì em gái của mình được hạnh phúc chứ. Nhưng mà, chị không thích anh Khánh à? Ừ, chắc chắn là không thích. Chị mà thích cậu ta thì bọn chị cưới nhau lâu rồi. Hai bọn chị là mối quan hệ, không thể nào về chung một nhà. Thế nên em đừng nghĩ ngợi gì nhá, cứ thoải mái, yêu đương với cậu ấy đi. Em xin lỗi, em là đứa mau nước mắt. Có cái gì em nói thẳng như thế, hồi ở nhà cha mẹ em mắng em hoài. Nói câu trước, câu sau em lại khóc rồi. Đừng xin lỗi, em đừng một tí là xin lỗi chị, làm như thế chị ấy náy lắm. Xuân lúc này gợt đầu và lau nước mắt, cô lấy ly nước chanh trên tủ đầu giường đưa cho Ngọc uống, tranh thủ nói thêm vài câu. Cũng tại em không tinh tế gì, chị với người yêu thì ít gặp gỡ, còn em thì cứ khoe khoang hạnh phúc của mình. Nếu như chị ghen tị thì là đúng mà, phải em, em cũng ghen tị đến chết. Em thì gây sai, lúc nào cũng nhận về mình, như vậy thì chỉ để cho người khác dễ dàng bắt nạt em thôi. Từ bấy giờ, không được ngốc như vậy nữa. Chuyện hiểu lầm của hai chị em cứ như vậy mà được giải hòa. Đêm đó cả hai người đều yên giấc với nụ cười nở trên môi. Hai chị em trở lại thân thiết hơn xưa, chỉ có điều khánh hình như thật sự rất giận Xuân. Ba ngày nay anh không gọi, không nhắn tin gì cho Xuân. Xuân buồn bã đặt điện thoại vào trong túi sách. Cô cởi chiếc khăn tắm đang quàng trên cổ ra, chuẩn bị. Bước xuống hồ bơi Hôm nay trời nắng nóng Nên Ngọc dù Xuân đi đến hồ bơi cùng mình Xuân tiền đến sát hồ bơi Ngồi xuống ngâm chân cho quen nước Tranh thủ ngắm nhìn cơ thể tuyệt mỹ của Ngọc Trong bộ bikini màu đỏ tươi Mấy anh chàng trong hồ bơi Mắt cứ dán chặt vào Ngọc không rời Xuân ngại ngùng Nên chỉ mặc bộ đồ bơi liền mảnh Tuy nhiên làn da trắng Và những đường cong trên cơ thể của Xuân Cũng không phải dạng vừa Ngọc thấy Xuân xuống nước Liên bơi lại gần và hỏi cô Trông cái mặt buồn thế kia là chưa liên lạc được với tên Khánh chứ gì Xuân cười và gật đầu Ngọc nắm tay cô Kéo hẳn cô xuống nước Em cứ kệ hắn Chỉ vì không được hôn mà giận Đúng là đồ đàn ông nhỏ mọn Ngọc nắm lấy tay của Xuân Kéo cô ra thẳng mực nước sâu nhất Xuân bơi theo phía sau Hấp tấp nói Từ từ thôi chị Em không biết bơi Thế thì bám vào vai của chị Chị dạy cho Nói xong Ngọc liền đặt tay của Xuân lên vai mình Xuân thấy thế tự động Đặt nốt tay còn lại Bám lấy Ngọc và cùng bơi ra xa Xuân chưa kịp đồng ý Thì bị Xuân kéo xuống nước Xuyết nữa thì bị sặc Cả hai cùng giữ lấy vai nhau Mắt từ từ mở ra trong làn nước xanh trong Tưởng thế nào Bà chị liền đưa mắt ra hiệu Nhìn về phía bên kia hồ bơi Một dàn chai sáu muối Thần trên thân dưới lồ lộ, đang ngâm mình dưới nước. Trời đất ơi, người ta con gái Ngọc Ngà chưa một lần yêu, mà lại bị bà chị cho nhìn trộm chai tắm. Xuân xấu hổ ngoi lên, nhưng bị Ngọc kiên quyết giữ lại. Hai người vật lộn một lúc hết hơi, rồi cùng nhau nổi trên mặt nước. Hai chị em cứ như vậy, bám lấy nhau, mà cười huyên náo cả một góc hồ. Tác phòng chậm chạp quen thói, nên Ngọc tắm xong từ đời nào, Bà Xuân bây giờ mới thay đổi xong, vừa đi vừa lau tóc. Cô bước ra phía nhà hàng ăn của hồ bơi, thì nhìn thấy một đám thanh niên đầu gấu xăm trổ, đang vây lấy một người nào đó, sờ giọng tán tình, trêu chọc. Cô em mà không cho anh số điện thoại, thì ngày hôm nay đừng có Hồng về nhà. Mấy người không có liêm sỉ à? Người ta không thích rồi. Một giọng con gái cất cao, đầy khó chịu giữa đám con trai. Xuân giật mình khi nhận ra đó là giọng của Ngọc, Xinh đẹp quá cũng khổ, bị người ta công khai quấy rối mà không có ai giúp. Xuân tức lắm nhưng cô là thân gái, nếu cứ như vậy xong đến thì cũng chẳng thể nào cứu được Ngọc, mà có khi còn bị chịu cùng cảnh ngộ với Ngọc. Lăn tăn đắn đò một lúc, cuối cùng Xuân đành phải liều mạng xông lên. Tránh ra! Dọng Xuân đột nhiên trầm đục lạ thường khuôn mặt thường ngày dịu dàng dễ thương, nay tỏa ra nét lạnh băng. Đám con trai vây quanh Ngọc nghe như vậy. Thì quay lại nhìn, Xuân tiến tới túm lấy cổ áo và đầy một tên ra khỏi vòng vây. Sực mạnh diệu kỳ này, lần đầu tiên Ngọc thấy ở Xuân. Ngọc ngần người, nhìn người em gái quá ngầu, đang đứng trước mặt mình. Một đứa con trai trong đám cười khinh bỉ. Lại thêm một cô em xinh đẹp, vậy là chúng ta có hẳn hai cơ hội, có người yêu rồi. Đúng không bọn mày? Mày bị thần kinh à? Tao sẽ yêu hẳn hai cô. Xuân lúc này đưa tay. Ôm lấy má của Ngọc Em không sao chứ Đừng lo, có tôi ở đây rồi Mấy thằng con trai nghe Xuân gọi em xưng tôi Thì mặt mũi liền Trưng hừng Sau đó Xuân nắm tay Ngọc Rồi quay về phía đám con trai cười khinh Mấy người đồ trai đồ mạn gì cũng ăn thế à Hoa có chủ rồi Mà còn không tha Đám con trai chưa tin được điều xảy ra trước mắt mình Hai cô gái cực kỳ xinh đẹp lại yêu nhau Đúng là uổng công của ông trời Xuân biết nếu như không làm căng thì bọn con trai này không tha cho cô, nên mạnh mẽ kéo Ngọc vào lòng của mình. Ngọc lúc này cũng đứng đờ ra vì chưa hiểu, cô em gái của mình đang làm cái trò gì. Dường như hai người bị hoán đổi linh hồn cho nhau. Bình thường Ngọc mạnh mẽ là vậy, nay lại trở nên miềm yếu, mong manh trong vòng tay của Xuân. Xuân tiếp tục lườm đám con trai. "Sao thế? Không tin à? Hay là muốn chúng tôi hôn nhau thì các người mới chịu tin?" Tưởng được miếng mồi ngon, ai rè lại là hoa có chủ, đa thế lại còn là hoa bách hợp. Đám con trai ấy liền hết hứng thú. Xuân tận dụng lúc bọn chúng còn choáng thì mau chóng kéo Ngọc rời đi. Hai chị em đã định ăn nhẹ ở nhà hàng rồi về, nhưng với tình hình này thì phải rời đi càng nhanh càng tốt. Tình huống có 102 vừa rồi khiến cho Ngọc cười mãi không thôi. Xuân ngồi ghế phụ, chỉ biết đò mặt nhìn ra ngoài đường để mặc cho bà chị chiêu gẹo. Này, Xuân, em ngầu thật đấy. Cái giọng nói bàn nãy của em nghe quyến rũ quyền lực cực kỳ. chỉ muốn nghe lần nữa, nói lại cho chị nghe xem nào. Thôi đi chị, chị đừng có chọc em. Em đang còn run đây này. Thật sự không ngờ, cái chiều thức đơn giản như vậy mà có thể lừa được cả đám con trai mất não kia. Bởi vì lúc nãy em nghe một cặp đôi kia thì thầm nói với nhau xem hai chị em mình có phải là người yêu của nhau hay không. Nên em nảy ra sáng kiến như thế. Ai ngờ lại công hiệu như vậy. Thật sự rất công hiệu. Sau này để đuổi khéo ai đó. Nhất định chị nhờ em đóng giả. Làm người yêu của chị. Thôi. Em không nghĩ mình có thể làm được lần hai đâu. Nhìn vẻ hớn hở của Ngọc. Không giống như cô ấy chỉ nói chơi. chợt nhớ ra điều gì. Ngọc nói tiếp. Bà quên. Khi này em gọi chị là em á. Trời ơi. Tôi lại có người yêu trẻ trung xinh đẹp như vậy sao? Mốt bây giờ là phi công trẻ mà chị. Hai chị em vui vẻ chiêu đùa nhau, thoáng chốc đã về đến nhà. Không ngờ Khánh lại đang đứng trước cổng đợi họ. Xuân vừa nhìn thấy Khánh, đã rơm rớm nước mắt. Gương mặt đang tươi cười nhanh chóng xám xịt. Ngọc nhìn Xuân thở dài. Sao? À, đang còn giận cậu ta? Trong lòng của Xuân vô cùng dối bời. Cảm giác vừa nhớ nhung, Nhưng lại vừa tức giận. Rõ ràng anh ta là người có lỗi nhưng lại đi giận ngược với cô. Một người con trai không hôn được bạn gái của mình, thì có quyền đi tán tình người con gái khác sao? Nhưng mà nỗi giận không thể nào lấp đầy nỗi nhớ. Người mỗi ngày gọi điện nhắn tin với cô, bỗng dưng im bặt. Người lúc nào cũng vây lấy cô như mặt trăng, quay quanh trái đất, đột nhiên lại biến mất. Cảm giác trống trải ấy thật sự khó chịu. Em không định xuống gặp Khánh sao? Hay là chị xuống, đuổi anh ta về nhé. Chị, để em nói chuyện với anh ấy. Ngọc lúc này nhìn Xuân, ánh mắt thâm trầm. Khánh thật sự rất thương em. Cậu ấy rất có cảm tình với em, nên mới cố gắng tìm mọi cách khiến cho em vui. Nhưng nếu như em cảm thấy bản thân mình chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm của cậu ấy, em cứ thẳng thắn từ chối cho chị. Xuân gật đầu, sau đó bước xuống xe. Dù không nói ra, nhưng Ngọc cảm nhận được một phần tình cảm nào đó mà Xuân dành cho Khánh. Thật sự rất chân thành. Chỉ vì Xuân có quá nhiều rào cản nên cô không dám hết lòng vì tình yêu của mình mà thôi. Ngồi bên trong xe, Ngọc dõi theo từng bước chân của Xuân. Mặc dù trong lòng thật tâm muốn chúc cho Xuân hạnh phúc, nhưng đâu đó có một cảm giác cô độc, buồn phiền cứ bùa vây lấy trái tim của cô. Có lẽ vì cô... Chưa tìm được một người hết lòng Hết dạ vì mình Ngọc không vào nhà nữa Mà tiếp tục lái xe đi Cô muốn để có không gian riêng tư lại Cho đôi bạn trẻ Thầy Xuân bước xuống xe Gương mặt của Khánh bừng sáng Anh muốn chạy ngay đến bên cô Nhưng nghĩ lại bản thân mình có lỗi Nên không dám mạnh dạn bước đến Xuân định mở lời trước Nhưng lại không đủ quyết tâm Nên cô giả vờ như không nhìn thấy Mà đi thẳng lại cổng nhà Anh xin lỗi. Ba chữ của Khánh như mồi lửa châm vào cõi lòng của Xuân. Cô không thể ngăn được nước mắt của mình, nên cứ như vậy ào ạt tuôn chảy, bởi vì ấm ức suốt bao nhiêu ngày qua. Khánh xót người yêu, vội vàng tiến đến, kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Nhưng Xuân đâu phải là người dễ dãi như vậy. Cô đẩy anh ra, thẳng tay tát vào mặt anh một cái rất đau. Khánh bị bất ngờ, mặt đỏ hơn gấc. Vết hẳn ngón tay hiện rõ trên má anh, đánh người ta xong liền cảm thấy hối hận. Xuân lùi một bước, rồi ôm mặt bật khóc. mất mấy giây để lấy lại bình tĩnh, Khánh tiếp tục đến bên cạnh Xuân và nói. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Hôm đó là anh sai, là anh quá nóng giận, nên mới khiến em bị tổn thương. Anh không cần phải xin lỗi. Anh cứ bỏ mặc em đi, anh cứ biến mất đi. Em đâu có quan trọng gì với anh chứ. Không có em, thì còn rất nhiều người khác đang chờ anh, quan tâm đến anh vây quanh anh cơ mà. Thầy Xuân càng lúc càng kích động, nên Khánh không dám chạm vào người của cô. Anh đưa hai tay lên trước mặt, ánh mắt thành khẩn, đầu hàng cô. Được rồi, được rồi. Em bình tĩnh nghe anh nói. Em thật sự ghét anh đến như vậy sao? Anh sẽ không động vào em, không tiến thêm một bước nào. Anh biết chuyện tình cảm của chúng ta đã đến quá nhanh, nên khiến cho em không dám tin tưởng anh. Bởi vậy, anh nghe theo em. Chỉ cần em nói anh đi, anh không bao giờ đến đây làm phiền em nữa. Ngoài mặt thì muốn đẩy Khánh đi, nhưng mà trong lòng của Xuân lại không muốn mất anh. Cô ngừng khóc, sụt xịt, gạt đi nước mắt. Thế tại sao ngày hôm nay, anh mới đến đây tìm em? Bởi vì anh muốn để cho cả anh và em có thời gian nhìn lại tình cảm mà mình dành cho nhau. Ba ngày qua, lúc nào anh cũng nhớ em. Thật sự là nhớ đến phát điên. Nhưng anh nghĩ em chưa sẵn sàng. Nếu như anh cần phải kìm nén cảm xúc của mình để từng bước từng bước thật chậm tiến đến bên cạnh em cho em cảm giác an toàn nhất có thể. Vậy thì anh trả lời đi. Cô gái tối hôm đó Anh chỉ mượn cô ấy để chọc tức em thôi. Giữa anh và cô ta không có gì. Nếu em không tin, anh gọi điện để em nói chuyện với cô ta. Nói là làm, Khánh lên rút điện thoại ra định gọi. Nhưng Xuân kịp thời ngăn cản. Thôi thôi, không cần đâu. Bây giờ em đói rồi. Không còn sức đâu để nghe điện thoại. Xuân nói xong thì mỉm cười hạnh phúc, cúi đầu xuống. Khánh đứng bên cạnh, phải mất nửa phút mới hiểu ra vấn đề. Anh vui sướng ôm chầm lấy Xuân. Cảm ơn em, cảm ơn vì tha thứ cho anh. Lần này Xuân không đẩy anh ra nữa, dưới tán hoa giấy màu trắng, cả hai còn đứng ôm nhau thật lâu, mới cùng nhau lên xe và đi ăn uống. Có nhà mà không thể về, Ngọc lúc này buồn chán chẳng biết đi đâu, đi ăn một mình thì lại không có hứng. Vậy là cô quyết định đi mua đồ ăn nhanh, rồi ghé bệnh viện thăm Nam. Vừa đi đến hành lang khoa nội Thì có người nhận ra Ngọc Một đồng nghiệp của Nam vui vẻ Bước đến chào hỏi cô Chào chị Chị là bạn của bác sĩ Nam có đúng không ạ ừ, Vâng Tôi đến tìm anh Nam Không biết anh ấy có bận gì không Tôi gọi cho anh ấy không được Chắc là do anh ấy vừa kết thúc ca mổ Nên chưa kịp mở máy Bây giờ chắc anh Nam đang trong phòng làm việc Chị biết đường đến đó chứ Nhờ lần nằm viện bất đắc dĩ trước kia Nên Ngọc cũng biết được phòng làm việc của người yêu mình ở đâu. Cô cảm ơn rồi cáo từ cô gái. Từ ngày chia tay tình đầu, Ngọc không còn mặn mà theo đuổi đàn ông như trước. Hầu hết những chàng trai muốn có được sự quan tâm của cô đều phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Bởi vậy Ngọc nghĩ, việc cô đích thân đến ăn trưa cùng Nam ở văn phòng thật sự rất lãng mạn. Khi Nam nhìn thấy chắc chắn sẽ vui, anh sẽ bật khóc cho mà xem. Càng nghĩ, Ngọc lại càng cảm thấy hào hứng. Vừa thay áo xong có tiếng gõ cửa ca phẫu thuật phức tạp dài 5 tiếng đồng hồ khiến cho Nam khá mệt mỏi gương mặt của anh không được vui vẻ gì giọng nói hơi gắt gồng Vào đi Ngọc Tinh nghịch thò bịch đồ ăn vào rồi sau đó mới thò mặt mình vào trong gương mặt nhăn nhó như rùi nẻ của Nam như gặp được bàn ủi hơi một giây đã thăng bằng Ơ! Ngọc! Anh làm sao đấy? Ở bệnh viện lúc nào mặt anh cũng đáng sợ như vậy à? Đâu, anh đâu có đáng sợ chứ. Cô đặt hai phần mì ý, hai sàn và một ít gà sốt cay xuống bàn tiếp khách. Nam nhanh chóng tiến đến. Ngọc thong thả ngồi xuống ngà lưng vào ghế, đưa mắt nhìn quanh văn phòng của bạn trai. Sau đó chể môi, nói tiếp. Lại còn không, mặt anh nhả nhăn nhó, giống như ai vừa rượt tiền của anh ấy Anh có như thế á, chắc do vừa rồi. Anh hơi mệt. Ngọc đoán quả không sai. Được người yêu trực tiếp đưa đồ ăn trưa đến khiến Nam vô cùng xúc động. Nếu không phải vì buổi chiều có ca mổ thì không biết anh còn giữ Ngọc lại đến bao giờ. Cũng vì hành động này khiến Nam đi đến một quyết định quan trọng. Khi Ngọc chuẩn bị sách túi ra về thì đột nhiên Nam nắm lấy cánh tay của cô gương mặt anh vô cùng nghiêm túc. Ngọc này, cuối tuần này anh đưa em về gặp mẹ nhé. Trong yêu đường cái kết cuối cùng mà mọi người mong muốn chính là một đám cưới, Ngọc cũng không ngoại lệ. Nhưng có vẻ lần này cô không ngờ được nó lại đến sớm như vậy. Mặc dù cảm xúc mới mẻ mà Nam đưa đến cho cô khiến cho cô rất vui, nhưng thực sự chưa đủ để cô nghĩ đến chuyện về ra mắt gia đình. Vẻ mặt của Ngọc đầy bối rối và bất ngờ, cô ngập ngừng đáp. Gặp mẹ của anh sao? Có phải là hơi sớm hay không? "Với em có thể là sớm, nhưng đối với anh thì không. Anh thích em từ trước, cả khi em biết đến anh, hơn nữa anh đến tuổi lập gia đình rồi. Mẹ anh đang mong có con dâu. Với lại anh sợ lắm, sợ để lạc mất em thêm một lần nữa." Ngọc lúc này đứng hình ngây ngốc nhìn anh, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Sự chân tình của Nam khiến cho Ngọc ấy nãy, thật ra khi nhận lời quen Nam Cô chỉ xem anh là một mối tình qua đường, cô chưa từng nghĩ lâu dài với anh. Thế nhưng chẳng hiểu từ lúc nào lại bị anh cuốn hút, rồi cả hai chìm vào những cảm xúc yêu đương như thời tuổi trẻ. Cô biết rằng mình có thích anh, nhưng việc thích một người không phải là điều kiện đầu tiên để xác định mình có chọn người đó làm chồng hay không. Dễ hiểu hơn là cô chưa sẵn sàng chấp nhận người đàn ông đang ôm chặt mình là chồng. Mặc dù anh ấy 100% hoàn hảo và 1.000 phần trăm yêu cô chân thành Ngọc không nỡ từ chối ngay, chỉ nhẹ nhàng cười và bảo Để em suy nghĩ thêm, nhá, có được không anh? Nhìn vẻ mặt vân vân của Ngọc trước khi rời đi, trong lòng của Nam lại ngập tràn lo âu Anh cảm giác được rằng người con gái ấy chưa chọn mình làm chồng Sảnh sân bay quốc tế Tấp nập người qua lại, Ngọc và Xuân thong thả nắm tay nhau bước xuống xe. Cả hai thần thái sang trành xinh đẹp kiếu diễm. Bên cạnh đó, Khánh đang tất bật, lấy hai vali quần áo to tướng của hai nàng hậu ra khỏi cốp xe. Khánh vừa khuân vali, vừa cằn nhằn. Hai cô nương đi du lịch có hai hôm mà giống như chuyển nhà thế này. Là của chị Ngọc đấy anh ạ, em chỉ có hai bộ đồ thôi. Sau sự cố cãi nhau khiến ba ngày không liên lạc, Khánh quyết định chuộc lỗi bằng cách đặt một chuyến du lịch 2 ngày một đêm để bù đắp cho Xuân. Tưởng là chuyến du lịch ngọt ngào hai người, ai ngờ đến giờ lên máy bay thì lại lòi ra thêm một cô bạn thân trời đánh. Khánh đi cất xe, sau đó cả ba người kéo vali vào quầy check-in. Xuân nhìn thấy Khánh tay sách nách mang rồi còn phải kéo thêm hai chiếc vali lớn thì động lòng liền muốn giúp anh sách chiếc túi lớn bên vai. Ngọc thì thông thà ngồi trên đầu chiếc vali, để mặc cho Khánh muốn làm gì thì làm. Khánh thì bận rộn đủ việc, anh lục dò sách của Ngọc, sau đó lào bảo Này, hộ chiếu của bà để đâu? Ở trong đấy, cái ví da màu đỏ đấy. Ông làm như tôi chưa đi máy bay lần nào, cứ cả buổi cẩn nhận rõ ghét. Không cãi được Ngọc, nên Khánh thành im lặng. Anh lấy gói nút tai trong túi, sau đó đưa cho Xuân. Em có bị ủ tai khi đi xe không? Dùng cái này cho đỡ khó chịu. Em chưa đi bao giờ, không biết đi máy bay có bị làm sao hay không nhở? Nhìn thấy đồ nút tai, Ngọc liền dơ tay giống như đang xin. Này, đưa cho tôi với, tôi quên mang mất rồi. Gọi nút tai nhanh chóng chuyển qua chỗ Ngọc kèm với một lời cần nhằn quen thuộc. Người ta lần đầu đi thì không sao, bà đi bao nhiêu lần rồi, biết mình bị ủ tai mà còn không chuẩn bị trước. Soảng sĩnh nó vừa thôi. Ngọc lấy gói nút tai, lại còn đanh đá bồi thêm một cú vào bắp chân của Khánh. Có bạn bè để làm cái quái gì chứ, ông bớt miệng lại đi, đừng có cằn nhằn tôi. Xuân đứng bên cạnh, chỉ biết cười trừ khi hai người bạn thân cứ chi chóe nhau cãi cọ. Cả ba đặt vé hạng thương gia gần bên cửa sổ, ngồi nhìn ngoài cửa sổ là Xuân, kế đến là Khánh và cuối cùng là Ngọc. Lần đầu đi máy bay Nên Xuân rất hồi hộp, Khánh dịu dàng nắm lấy tay của cô Trấn An. Không đáng sợ đâu em, còn dễ chịu hơn cả khi em đi ô tô đấy. Nói xong anh liền kiểm tra và cài dây an toàn cho Xuân để cho cô bớt căng thẳng, anh còn bật nhạc và đeo tai nghe cho cô. Em nằm thư giãn một chút nhé, không sao đâu. Công chúa của anh vừa an vị thì phải quay qua xử lý bà mẫu hậu chuyên làm kỳ đà càn mũi. Ngọc thản nhiên đeo tai phone nghe nhạc Không thèm cái dây an toàn Khiến cho Khánh lại phải cáu Anh rút tai nghe của Ngọc ra Bạo lực ép buộc cái dây an toàn lại cho Ngọc Nghe nhạc nghe nhạc Không lo cái dây an toàn Cứ ngồi đấy mà nghe nhạc Tôi muốn phát điên với bà Bị nhăn nhó từ đầu đến cuối Ngọc không kìm được nữa phải ra tay Cô túm lấy hàm của Khánh ra sức bóp chặt Khiến cho anh nhăn nhó kêu la Này, nói hơi nhiều rồi nhá Có người yêu rồi mà còn không đổi tính đổi nết. Sao với con bé anh dịu dàng mà đối với tôi lại cứ la như cha của tôi thế à Bởi vì người ta dịu dàng đáng yêu chứ không phải ngáo ngơ đanh đá như bà. Thật may lúc đấy đến giờ máy bay khởi hành nên hai người mới chịu dừng lại, không còn hoạch hẹn nhau nữa. Xuân ở bên chỉ biết im lặng mỉm cười. Nhưng cảm giác của cô đối với hai người này lạ lùng lắm. Cô không thể nào loại bỏ được ý nghĩ rằng Họ không đơn giản, chỉ là bạn bè thân thiết. Ngọc mở nhạc rất to, cố gắng không nghĩ đến Nam. Hôm nay anh ấy hứa hẹn đưa cô về nhà mẹ, nhưng cuối cùng cô lại không đủ dũng khí để ở lại với Nam. Có lẽ lúc này Nam đang rất tức giận khi gọi điện cho Ngọc, nhưng cô không bắt máy. Cô vốn là một cô gái tùy hứng như vậy, chỉ luôn hành động theo bản năng và không màng đến hậu quả. Ngọc sau khi gọi điện cho Nam nói rằng cô bận, không thể đi về nhà cùng anh được, liền tắt nguồn điện thoại. Thậm chí tháo sim và vứt luôn điện thoại trong tủ. Sau đó cô liền sửa soạn hành lý, quyết định sen vào chuyến du lịch hai ngày một đêm của hai đứa bạn thân và cô em gái kết nghĩa. Ban đầu Ngọc không hề có ý định đi theo cản đường. Nhưng sau khi từ chối Nam, cô sợ bản thân ở một mình sẽ bị điên nên cố sức năn nỉ được đi cùng.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 Giống như cô gái tên là Xuân trong câu chuyện này. Rõ ràng là cô gái tên Ngọc và cái anh chàng tên Khánh kia đã từng qua lại với nhau. Và đến bây giờ thì tình cảm của họ đang còn. Nhưng mà tại sao lại có thể yêu và quan tâm Xuân như vậy? Khánh thì có thể là không còn nữa. Nhưng mà đối với Ngọc thì tình cảm lúc nào cũng còn ở đó. Cô còn từ chối cả nam một anh chàng bác sĩ tài giỏi điền trai và hoàn hảo 100% để đến bên Khánh, quan tâm Khánh. Và xem anh như là một người bạn tri kỷ. Nhưng mà liệu rằng khi mà trong lòng chúng ta có tình cảm với đối phương, thì tình bạn có phải là thứ chúng ta quan tâm hay không? Hay là chúng ta đang mong chờ người đó đến với mình thêm một lần nữa? Và khi mà bước vào mối quan hệ này, người đau khổ nhất chắc chắn là Ngọc. Sau đó đến Xuân. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp nội dung của câu chuyện này. Để rồi xem liệu rằng Ngọc và Xuân càng ngày càng khăng khít.